Các bạn đang nghe tại đọc một vài tiếng trinh từ nơi xa đang vào lại cảnh bật của buổi ban sớm nhưng muốn tiếp thêm cho con gầy sức sống vậy sau khi mọi người dùng bữa sáng xongônn ngãi bèn lên tiếng đã bắt cầu chúng ta hay màu đến nơi đó để tưởng nhớ Khải hương trước mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của tôn ngãi rồi cả nhóm cộm nhau tiến về nơi mà chàng trai trẻ Hoàng Khải Khương đã trốn bỏ cuộc đời. Họ bắt đầu đi, và trong khi cả nhóm đang bước đi, thì Hà Nghiêm kéo tay Kiều vi đi chậm lại, như có ý muốn nói chuyện riêng từ. Mọi người ở phía trước thì đang nói chuyện rôm rả. Tiểu Bình và dục tâm đã vươn lên, dẫn đầu từ lúc nào, để lại tôn ngái, du hân và tương giao ở giữa. Còn phía sau là Hà Nghiêm và Kiều vi Đang thơ thần đúng như với mong muốn của Nghiêm Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh khu rừng Xung quanh họ Cảnh vật yên ắng Sự tính lặng lên ngôi Khiến cho khu rừng càng lộ rõ Vẻ cổ thủ Như một bức tranh cổ đại Đúng là cảnh đẹp thì lại sinh tỉnh Trái tim Nghiêm Đang bắt đầu thôi thúc anh rằng Anh phải phá bỏ đi cái không khí yên tĩnh này Nghĩ vậy Nghiêm bèn lên tiếng Điểm qua Vy ngủ có ngon không? Mình lo cho cậu quá. Cậu đã thấy khá hơn chưa? Cảm ơn Nghiêm đã quan tâm. Mình thấy tốt hơn nhiều rồi Nghiêm ạ. Thấy Vy trả lời trong trạng thái phấn chấn. Nghiêm cũng thấy lòng mình như được nhẹ nhàng hơn. Dù cho Vy mang nàng hình bóng của Khải Khương đến mấy thì cô cũng không thể cứ ôm mãi cái hoài niệm đó mà sống mãi được. Nghiêm thử hiểu được điều đó và anh vẫn luôn chờ cơ hội. Anh chờ cái ngày mà Kiều Vi Sẽ nằm trọn cho vòng tay âm áp của anh Nhưng vừa bước đi Anh vừa ngắm nhìn Kiều Vi Bằng một ánh mắt đầy khéo léo Ánh mắt si tình ấy đang say xưa Thì bất chạy Có tiếng nói lớn ở phía trước Làm cho anh nhìn của anh bị gây đoạn Đến nơi rồi Đến nơi rồi các cậu ơi Thiểu bệnh và dục tâm cùng hô to Làm cho tất cả mọi người cùng dạo bước nhanh hơn Đến nơi Tất cả cũng đứng trong thầm lặng Vì chính nơi này đã lấy đi mạng sống của Khải hương Ngay trước mắt họ là một cây gạo bị tật nguyện Giả nua cằn cổi Lúc này dường như ai nấy cũng băn khoăn Vì họ không thể biết được về tuổi đời của nó Họ cũng chẳng biết được Là tại sao nó lại bị tật nguyện Và gớm điếc đến như vậy Nhìn thấy cây gạo sừng sừng ngay trước mặt Vì lại thấy cõi lòng như đau nhói Rồi bao nhiêu ký ức với Khải Khương lại hiện về đầy trong tâm trí của cô. Yên lặng, cùng với một ánh mắt đam chiều, cô thầm nghĩ. Khải Khương ơi, nếu như lúc anh làm cái chuyện dại dột ấy, mà anh chịu nhớ về lời hứa của chúng ta, thì có lẽ tấn bi kịch ấy sẽ không xảy ra phải không? Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Cảm xúc dâng trào khiến cô nấc lên thành từng tiếng. Rồi những giọt nước mắt đang lan dài trên mắt của cô Như muốn kêu gọi mọi người cùng tĩnh lặng một hồi Để tưởng nhớ đến người đã quất Tất cả đều im lặng Họ cúi đầu để bày tỏ sự chi âm tử sâu thẳm trong lòng Sau vua tiên liêng ấy rục tâm nói Tôi phải xem cái tây này cho thật kỹ mới được Tại sao ai cũng nói Nó là nguồn gốc của sự đau thương Nói dứt lời lục tâm đi một vòng quanh Rồi anh tiến lại gần sát gốc cây mà quan sát Tiểu Bình thấy vậy Liền buông lời chiêu chọc Này ông giáo sư nghiên cứu thông vật ơi Cái cây đó được bao nhiêu tuổi rồi thế Nghe vậy tâm hơi trao mày Rồi anh nghiêm nghị đáp Dạ thưa cô Nó bằng tuổi của tôi Và tuổi của cô cộng lại Rồi nhân với hạnh phúc của ạ Tiểu Bình ngơ ngát Khi thấy mọi người đều đang cười hút khích Biết là rục tâm trêu chọc lại mình Tiểu Bình đang định phản bác Nhưng cô chưa kịp mở lời Thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng dục tâm hô to Các cậu ơi Mau lại đây mà xem này Chuyện gì vậy Miệng hỏi vội Rồi Hà Nghiêm và mọi người liền chạy súm lại Về phía dục tâm Nhìn về phía tay dục tâm đang chỉ Thì tất cả đều thấy có một dòng Chữ lem nhem Được viết lên tảng đá cành gốc cây Tuy nó hơi mở nhưng có vẻ như nó vẫn còn nguyên vẹn. Thấy lạ, Tôn ngãi liền đọc to dòng chữ đó thành tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net